90 lao động và nhàn rỗi. Nếu bạn không muốn làm việc, bạn sẽ sống hoặc là bằng sự nhục nhã hay bằng động hoặc bằng cách ăn cắp từ những người khác. Chúng ta nên kính trọng người khác không phải vì sự giàu có của họ mà vì công việc họ làm. Thường khi những người rất lười biếng nhưng rất giàu thì được để trọng. Trong khi người ai làm công việc hữu ích bằng tay chân, như những nông dân, ai kẻ làm thuê hưởng thụ la từng ngày lại không được nể trọng. Đây là điều sai lầm. Không có gì làm hại một cuộc sống tốt đẹp nhiều cho bằng bỏ bê công việc bình dị thường nhật. Làm ra thực phẩm của chính bạn, quét dọn nhà cửa và dặn đủ quân an. Nhiều người giàu bỏ bê những việc làm cường nhiệt như thế. Nhưng đối với một người lương thiện thì đây là công việc quan trọng nhất của đời mình. Nếu bạn làm việc cho những người khác thì hãy đừng xấu hổ về điều này và đừng đòi hỏi thệ thủ lao phụ trợ. Hãy nhớ rằng lao động của bạn khi được làm trong tình yêu cho sự tốt lành của người khác thì tốt cho linh hồn mình.